các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Và kiểm số máy của chàng. Qua cuộc gọi đầu tiên chàng không bắt máy, nhưng đến cuộc thứ hai thì điện thoại đã thông. Giọng nói ngái ngủ của chàng phát ra. "Alo, ai thế?" "À vâng chào cô, tôi là Quỳnh Mai, là y tá của bệnh viện Thanh Tâm. Hiện tại tôi vẫn đang giữ điện thoại của anh Han. Không biết là ngày mai cô có rảnh không để đi qua nhận lại điện thoại ạ?" Chàng vẫn chìm trong giấc ngủ, mà ngay đến món đồ cuối cùng và là đồ của người yêu mình thì cô lập tức đáp. À, tôi rảnh. Thế ngày mai tôi và cô hẹn nhau ở quán cà phê nhé. Tôi sẽ đến nhận lại di vật của anh An. Vâng ạ. Thế ngày mai chúng ta gặp nhau ở quán trà sữa đối diện nhà thờ Thái Hòa nhé. Dạ được. Về ngày mai tôi sẽ đợi cô ở đó nhé cô y tá. Vâng ạ. Thế mai 9 giờ em ra đến nhé. Về em còn bận trực ca nên không đi sớm được ạ. Không sao. Không sao đâu. Ngày mai tôi sẽ đợi cô. Quyết định thế nhé. Chào cô. Nói xong trăng tắt máy. Còn Quỳnh Mai cũng thở dài mần đến nụ cười. Dù gì thì bản thân cô cũng mệt chóng, tống cái điện thoại này đi để ân hồn không bị hồn ma của An tìm đến nữa. Còn Trang, sau khi nghe xong cuộc điện thoại của Quỳnh Mai, cô cũng hoảng dậy ngáp dài và vươn vai tỏ ra mệt mỏi. Cứ ngày hôm nay khi cô ở trong đám ma của An, cô luôn có một cảm giác như ai đó đang nhìn thẳng vào mình, cảm giác lo sợ và bất an cứ luôn đeo bám cô. Sau khi về đến nhà thì cô lăn ra ngủ li bì cho đến bây giờ. Cô bấm điện thoại lên xem thì đã 9 giờ tối. Cố gắng chắp đầu óc tỉnh táo một chút, cô cũng được dậy đi vào phòng vệ sinh. Tô Mộc lâu cô đi ra và mặc cho người một bộ đồ ngủ màu trắng vô cùng xinh đẹp. Cô bước đến chỗ cánh cửa ban công và bước ra. Từng cơn gió mát lạnh cứ nhẹ nhàng thổi trong những sợi tóc dài của chàng bay phấp phới trong gió. Những tiếng xào xạc xà của những nhành cây tần lá đung đưa trong gió. Bất chợt, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng của chàng, khiến cô lạnh buốt người. Cô sửa hại quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy gì. Nhưng khi cô vừa quay người lại thì cô hét ầm lên. Một khuôn mặt trắng bệch toả máu đang nhoẻn miệng cười nhìn cô khuôn mặt này dù có hóa thành trò thì cô vẫn nhận ra, vì không ai khác khuôn mặt này chính là An. Khuôn mặt của An bây giờ vặn vẹo đến đáng sợ, khóe miệng thì toát đến tận mang tai, đôi mắt màu đen như hai hố sâu ở trong đôi mắt, chẳng bất chợt lùi lại, cô lập bập thốt lên, "An, anh An, anh đừng dọa em, em sợ lắm." An không trả lời cô, mà chỉ đứng đó nhìn cô rồi cười lên khằng khặc. Bất chợt An bay thẳng về phía trang, miệng hắn há ra như muốn cắn lấy cô. Nhưng đúng lúc này, Từ cái vòng tay mà sư thầy Ki An đã đeo cho con lúc sáng, phát ra một luồng Phật quang vàng óng ánh, khiến An bật ra xa. An gầm lên tức giận, dù nhìn chằm chằm vào trang rồi biến mất. Chân lúc này tay chân mềm nhũn mà ngồi bệt xuống đất, miệng há hốc mà thở hổn học. Ngồi thở hồn nhiên một lúc, đang cố gắng đứng dậy, nhưng khuôn mặt vẫn còn trắng bệch vì sợ hãi. Tay chân cô run rẩy từng bước mà đi xuống dưới nhà. Miệng cô lắp bắp không ra hơi mà thốt lên từng tiếng. "Mẹ, mẹ ơi, cứu con!" Nó được đến đây, sang ngồi bệt xuống mà khóc sộc tuyệt vọng. Nghe thấy giọng con gái, bà Nga chạy đến hỏi ngay. "Làm sao thế con? Làm sao vậy? Đi đi con, bình tĩnh nói cho mẹ nghe xem nào." Sang vẫn không trả lời mà ôm chầm lấy bà Nga mà khóc nức nở. Được một lúc cô mới kể lại mọi việc cho bà Nga nghe. Nghe xong thì bà Nga nhìn con gái mình, người đó run rẩy mà xót xa. "Thôi con, đừng sợ, có mẹ ở đây, để mai mẹ dắt con đi xem thầy nhé. Hôm nay con cứ xuống ngủ với mẹ, dù ngày mai chúng ta đi." Chàng không trả lời, mà chỉ ngồi đó run rẩy sợ hãi. Trong độc cô bây giờ cứ lặp đi lặp lại hình ảnh của An trong đầu. Cô nhớ lại khuôn mặt trắng bệch, cùng nụ cười ma quái của An mà sợ sệt. Bà Nga thấy con mình như mất đi thần trí, thì bà tiến đến từ đợt sang đứng lên mà dìu vào phòng mình. Bà Nga đỡ sang nằm xuống giường, ngồi ngồi xuống bên cạnh mà nói: "Thôi không sao đâu con, có mẹ ở đây rồi, con ngủ đi, ngày mai mẹ rất con đi xem thầy." Chàng gật đầu lộ vẻ đồng ý, dù nhắm mắt lại. Bằng Nga ngồi đó nhìn đứa con gái của mình mà chỉ biết thở dài. Sang hôm sau, bằng Nga sắp sang đến nhà một bà thầy ở tận dưới định quán. Bằng biết bà thầy này qua một người bạn. Tuy lúc đầu không tin cho lắm, nhưng khi thấy con gái gặp những chuyện như thế này thì bà cũng cố thử một lần xem sao. Bước vào căn nhà của bà thầy họ, thì mùi nhang thơm đã nghi ngút. Bằng Nga đi đến cửa thì gọi với vô. "Thầy Thu ơi." Một người mập mạp bước ra, trên đôi mắt là một cặp kính cận dày cộp. Bà này bước ra với cái giọng ngái ngủ mà hỏi: "Điểm kiếm ta có việc gì? Có biết là hôm qua ta đi ba mệt lắm không hả?" "Em ừm, đi làm pháp sự về đúng. Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Thế hai người kiếm ta có việc gì?" "Dạ thưa cô, hôm nay tôi đến để kiếm thầy Thu để xem cho con bé này." Nói rồi bà Nga đẩy trang bước đến. Nhìn trang một lúc thì bà béo với cặp kính cận mới nói: "Hai người đợi một chút. Hai người ra cái bàn đá đằng kia ngồi đi. Chút nữa ta kêu thủy vào." vừa dứt câu và ta đóng cửa lại. Còn bà Nga thì chỉ biết làm theo, mắt dắt sang giá cái bàn đá dưới gốc cây mà ngồi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net